Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hòa theo tiếng chồng, cồng, tiếng chiêng Tiếng đàn tơ rưng Hát lên những bài hát truyền thống Chú ở đây ngồi trên một cái thảm sặc sỡ Cái thảm chỉ dành riêng cho những đôi tai trai gái Trong ngày thành hôn Tay khoác lên vai thở len Miệng uống rượu Rồi nhìn mọi người ca hát ra chiều sung sướng lắm Đêm nay mỗi một người ở đây đều cười thật tươi ánh mắt đều thật sáng lời ca bay lên theo gió quấn lên trên tận đại ngàn vang vang trong đám người ấy đột nhiên có một cô gái xinh đẹp lắm mà nhìn già làng vẫy gọi cha cha già làng quay ra nhận ra là con gái đi học ở dưới xuôi nay đã về thăm <cười>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 Hết chuyện. Xin lỗi Ngọc Tuyên là mình lúc đấy mình bị nhịu đấy. Nước da vàng như ánh mật ong. Đấy một cái, cái, cái, cái từ trong một cái tác phẩm. À, cái gì nhỉ? Cái gì? À, nhịp thở ba gian. Nằm trong cái ký sự nhịp thở ba gian của tác giả. Cái gì Phong ấy?